năm 1407, hồn ngọc thú triều. Nơi mà ánh mắt Tiêu Viêm nhìn đến một gã nam tử mặc hắc y .E. đang mỉm cười cùng với mấy vị cường giả không biết thuộc thế hệ thế lực nào. Gã làm tử có mái tóc đen, thật dài túy tung bay phía sau, thoạt nhìn tay vẻ tiêu sái, khuôn mặt trắng như bạch ngọc làm cho người ta có cảm giác cực kỳ ôn nhu thân thiếp. Người thế này thoạt nhìn qua để lại cho người ta đầy hảo cảm, nhưng đối với, với đám người hồn điện thì Tiêu Viêm lại cảm giác được sự nguy hiểm âm trầm trong đó hắc y nam tử này lúc trước tại thiên yêu hoàng tộc cũng không làm khó dễ Nên tiêu viêm vẫn không để ý đến hắn lắm Nhưng mà hiện tại đã biết được thần phận thực sự quán Lòng tiêu viêm chợt đế cao cảnh giác lên rất nhiều Dù sao hắn cũng là người tiếp xúc không ít người của hồn điện Cùng hồn tộc biết rõ trùng tộc này quỷ dị khó nương Không phải ai vô dụng cả Người kia toạt nhìn rất dễ ở chung Có điều loại hiền lành này, này ngược lại mới là càng thêm phần nguy hiểm Có câu nói rất hay Chó cắt người là chó không sủa Gã nằm tử trước mặt không cắt là mấy Với lại, theo lời Huân Nhi lúc trước Người này có khả năng rất cao trở thành người kế tộc Kế nhiệm tộc trưởng tiếp theo Mạnh như hồn nhai cũng không được đánh giá cao như thế Chỉ bằng lời nói này cũng đủ biết Người này không đơn giản như bên ngoài Khi tiêu viêm đang dò xét y Nam Tử Chợt hắn cũng cảm ứng được ai đó đang nhìn chăm chú mình Hắn quay đầu nhìn sang bắt gặp tiêu viêm quân mặt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên sau đó cũng nặn ra một nụ cười đối với cái tên gia hỏa đang mỉm cười như tràn đầy thiện ý nhìn mình đôi mắt tiêu viêm hơi nhèo lại nhẹ giọng nói người này rất nguy hiểm người này tên là hồn ngọc tên như là nữ nhân nhưng thật là một cách kiêu hùng căn cứ tin tức mà ta có được trong hồn tộc cạnh tranh cực kỳ tàn khốc những kẻ thất bại thường có kết cục rất thê thảm có điều từ lúc sinh ra đến nay hắn chưa một lần thất thủ những đối thủ cạnh tranh với hắn đều lần lượt ngã xuống dưới chân hắn Mặt khác, hắn cũng mang trong người một cái tuyệt phẩm huyết mạch. Theo lời của Hân Nhi, có không ít phần thận trọng, xem ra tiên hồn ngọc này đích thực rất khó đối phó. Tuyệt phẩm huyết mạch sao? Mí mắt của tiêu viêm hơi giật giật lên, khó trách chưa từng thất bại. Có được lợi thế huyết mạch bậc này cũng đủ để chứng tỏ tiêm lực quán Chỉ cần là người thông minh một chút không đi làm những cái chuyện ngu xuẩn, thì tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Cá hồn ngọc này bất đồng với những tộc nhân khác, cô hôn tộc, Mở miệng liền chém chém giết giết Đoạn linh hồn người khác Người này nhìn thì hiền lành nhưng lại là Tầm tương đối âm tàn Cổ thanh dương chợt nói trong giọng nói có vẻ tương đối kiêng kỵ Tiêu biêm chậm rãi gật đầu Trong lòng cũng âm thầm xem hồn ngọc là nhân vật nguy hiểm Người như thế Nếu như có cơ hội Tiêu biêm nhất định phải tiêu diệt hắn Hai người lập trường bất đồng nhất định Một ngày nào đó sẽ là địch nhân Một khi đã như vậy tiền hạ thủ phí cường hậu thủ Tào ương Tiêu viêm rất rõ đạo lý này. Lần này không ngờ tới vừa mới bắt đầu đại sự đã gặp ngày thú chiều. từ viêm liếc mắt nhìn bốn phía. Hiện giờ trên quảng trường ít nhất có hơn một ngàn người hội tụ. Hơn nữa khí chất mỗi người đều không kém. Hiện nhiên đều có thực lực cả. Đôi hình bực này đủ để dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Đợi nơi này sắp xếp liên minh xong thì sẽ xuất phát vông vào xông vào thú chiều. Nếu không có cái gì, bất cứ thế lực nào cũng có thể đơn độc vượt qua được. Thú triều Số lượng quá mức kinh khủng Huân Nhi gật đầu nói Đến lúc đó chúng ta cứ tập trung một chỗ Nhân lực nhiều thêm một người cũng là an toàn thêm một chút hay vậy thì thiêu viêm cũng nhẹ nhàng gật đầu Vừa muốn nói chuyện Đột nhiên có một thanh âm nhẹ trên quảng trường vang lên Nhìn về nơi phát Ra thanh âm dĩ nhiên là gã y Nam Tử Hôn Ngọc Các vị Tình thế hôm nay mọi người đều rõ ràng Mục tiêu chúng ta là chỗ sâu nhất trong Mãng hoang của vực Bồ Đê Cổ Thụ Về phần sau khi đến được nơi đó Chúng ta sẽ tùy vào thủ đoạn mỗi người mà tranh đoạt Nhưng mà nơi đó đối với hiện tại mà nói Có chút quá xa xôi Bởi vì chúng ta không có bất kỳ một thế lực nào Có thể đơn độc xông qua thú chiều kia Đứng trên bệ đá thanh ngâm trong chiều của hồn ngọc Cùng khí độ quán Làm cho người ta tin phục Nếu không đề cập tới thân phận cùng tâm kế quán Người ta không thể không nói Hồn ngọc này thực sự là làm rất tốt Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất đó là toàn bộ mọi người phải cùng nhau chung sức Tạo thành một cái đội ngũ liên minh thực sự Khối đoàn kết sẽ như một mũi tên Cắm chặt vào bên trong túi chiều Dựa vào lực lượng của tất cả chúng ta Mới có thể xé rách phòng tuyến của túi chiều Nếu không làm như thế Thì bồ đề cổ thụ chỉ là vô vọng mà thôi Liên minh chúng ta không phân chia cao thấp Bất kể Bởi vậy cũng không xuất hiện Việc ai ra mệnh lệnh cho ai Để mọi người cứ yên tâm Trong lúc này không có bất kỳ lợi dụng gì Chỉ có hợp tác Đương nhiên nếu cảm thấy được Không thể tin tưởng có thể ở lại chỗ này, tại hạ cũng không cưỡng cầu, bất qua nếu như thế chỉ sợ chư vị sẽ tay không mà về rồi. Nghe được lời của hồn ngọc nói xung quanh nhất thời cũng trở nên yên tĩnh, lát sau trong số ngàn người có không ít người gật đầu đồng ý. Mặc kệ thế nào hồn ngọc nói cũng rất đúng, ở đây không ít. Thế lực, bất kỳ thế lực nào, có thể một mình thông qua được tú chiều thì cũng không thể. Một khi đã vậy, muốn vào sâu bên trong chỉ có một cách là cùng nhau liên thủ. Hồn Ngọc Quỳnh nói không sai, lần này thiên yêu hoàng tộc sẽ hợp lực cùng mọi người xông vào thú chiều. Trong khi mọi người bắt đầu động tâm thì bên thiên yêu hoàng tộc một gã nam tự mù, cổ đồng cũng thản nhiên nói. Hả, vậy thì liền đà tạ cứu Phượng Huynh Nghe vậy thì hồn Ngọc cũng mỉm cười đối với gã nam tự da màu cổ đồng kia, biết xa chấp tay đáp lễ. Nói không sai, ở đây thì chẳng đoạt được gì cả, còn công bằng cùng nhau thứ xông vào một lần lời của các cửu phượng kia rõ ràng tác động lên không ít người lập tức có thêm không ít người đồng ý cứ như vậy mà quách tán ra càng ngày càng nhiều người bắt đầu gật đầu đồng ý tên kia hình như không phải hạng vớ vẩn ánh mắt tiêu viêm lướt qua cửu phượng nói hà tên hắn là cửu phượng tại giới ma tú danh tiếng không nhỏ cũng là người được xác định là kế nhiệm tiếp theo thiên yêu hoàng tộc tộc trưởng đôi mắt màu đồng của hắn là do công pháp tu luyện mà ra hắn tu luyện đại đa số đố kỹ tập trung ở hai mắt tương đối hiếm thấy cũng cả là đối phó khó Cổ thanh dương liếc mắt nhìn cừu phượng cười nói Từ biểu lúc này mới khẽ gật đầu Khó trách tại thiên niệm hoàng tộc có địa vị như vậy Người này đã được xác định tiếp Nhiệm tộc trưởng tương lai, Quả nhiên cũng không phải hạng vô dụng Nếu mọi người không có ý kiến thì chúng ta động thân thôi Bây giờ là giữa trưa Cũng chính là lúc mãnh thú thiếu cảnh giác nhất Nhìn thấy hầu hết mọi người đều là đồng ý liên thủ xông vào túi chiều Hồn ngọc cũng mỉm cười Trên quân mọc mặt như ngọc Cũng toán hiện lên nét cười đắc ý Chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi Quân nhì nhẹ giọng nói Đợi đến lúc xông vào túi chiều lên cẩn thận một chút Vì nói liên thủ cùng nhau xông qua túi chiều Nhưng những người có thể qua được Cũng không tới một phần Hôn ngọc cung cửu vượng kỳ thực cũng rõ ràng điều ấy Bọn họ bất quá là chỉ muốn mượn lực lượng mạnh mẽ Thừa thời cơ vượt qua Còn những người còn lại Phần lớn sẽ trở thành thức ăn của mảnh thú mà thôi Những người này vẫn quá coi thường Mãnh hoàng cổ vực nhiều cương giả như vậy mà cũng không xông qua được. nghe được lời này, thì tiêu viêm trong lòng cũng két động. thế này ít nhất đến trăm vị đấu tôn cương giả, đấu tôn cương giả nhiều như mây, đội hình như thế, cự hình vẫn không cách nào đột phá hoàn toàn túi chiều, túi chiều kia đến tụt cùng khủng bố đến mức nào. lòng tiêu viêm cảm thấy khiếp sợ trên quảng trường, mọi người cũng bắt đầu hành động. từng đạo thế ảnh lướt lên trời cao, chẳng mấy chốc đoàn người giống như một tảng mây lớn trôi nổi giữa không trung. đi thôi. Nhìn thấy đại bộ phận mọi người bắt đầu động thân Tiêu viêm cũng không trần trừ gặt đầu với mọi người Sau đó thân hình chậm rãi bay lên không chung Những người còn lại nhanh chóng đuổi kịp Chẳng mấy chốc đã hình thành một cái vòng nhỏ tụ họp đám cương giả kia Các vị động thân thôi Trên bầu trời ánh mắt hồn ngọc nhìn qua đám tiêu viêm Sau đó lại nhìn về phía dưới trên quảng trường Mọi người cực kỳ thưa thớt Cũng không có để ý đến bọn họ nói thêm gì Một tiếng cười to thân hình liền Tiên phong bay vút về phía chân trời phía bắc Ngay sau đó liền có rất nhiều đội ngũ Cũng ngặt theo tiếng xe gió âm ầm phóng theo Đoàn người tiêu viêm cũng trà trộn vào trong đám cường giả này Bọn họ cũng không có tiến gần về phía trước Bởi vì khi mới bắt đầu Lực lượng tiêu hào nhanh nhất chính là vị trí tiên phong đó Tám người sống như phi điệu Trên bầu trời nhanh như chớp bay bút mà qua Lộ trình làm chăm rộng Cũng không tới 10 phút đã tới Mà khi mọi người bay qua một ngọn núi xanh ôm cực lớn Thì một mảnh bình nguyên hắc ám nhìn không thấy điểm cuối liền xuất hiện trước mắt mọi người ánh mắt tiêu viêm lướt qua đám người nhìn về phía bình nguyên nát ám ngay lập tức miệng liền hít một lời ý. hơi khí lạnh chỉ thấy trên bình nguyên kéo dài từng trưng vô tận kia tràn ngập mây đen trên mặt đất thì ngập tràn từng đầu từng đầu mãnh thú hình thể khổng lồ sậm dạp giống như là một biển thú đầy màu sắc kéo dài đến tận phía cuối chân trời ở nơi đây đã có bắt đầu những cái tiếng rít cào thô bạo giống giận, giống như là lôi đình tại viễn thiên địa này vang dội không thôi đây là mãng hoàng cổ vực thú triều sao quả nhiên là đáng sợ thở ra một ngụm khí lạnh tiêu viêm nhịn không được lẩm bẩm nói chả trách quần nhi thận trọng đến vậy hóa ra nếu cùng thú triều vô tận kia so sánh thì bọn họ căn bản chỉ là mối bỏ bể mà thôi tiêu viêm ánh mắt nhìn về thú triều sau đó ngắm nhìn phía xa xa tận cùng của bình nguyên hắc ám sau thú triều là bồ đề cổ thụ sao thương 1408 trùng kích thú triều. Các vị, phía trước chính là thú triều. Bây giờ đúng là thời khắc tốt nhất để xông qua. Nếu việc liên minh đã do tại hạ đề nghị thì tất nhiên sẽ là tiên phong tạm thời do đám người ta đảm nhiệm. dù vậy đợi đến lúc bọn họ kiệt lực thì vẫn cần những người khác tiến lên thay thế. Khi Tiêu Viêm đang thầm khiếp sợ vì thú triều kia thì giọng nói hồn ngọc vang lên lần nữa. mà nghe được lời nói của hắn không ít người đều âm thầm thở vào một hơi. Tiên này thực sự có lòng tốt vậy sao Đối với những cái lời nói của hồn ngọc Tiêu viêm chỉ lắc đầu cười khẩy, Hắn quá hiểu đám hồn điện này Ở nơi này nằm quách có chuyện công bằng vô tư như vậy Quả thực chính là chuyện cười lớn nhất thiên hạ Các vị Động thủ thôi Trên khuôn mặt của hồn ngọc Vẫn là giữ nguyên lụ cười ấm áp như trước Ánh mắt chậm rãi đảo qua tất cả mọi người Cuối cùng dừng lại chỗ mấy người tiêu viêm Quần nhi một chút rồi lại Đột nhiên xoay người Thân hình hướng phía trước Phía sau hơn 10 bóng người thân mặc hác bào Theo sát tiến lên Tiếp theo đó là phần đông cường giả bọn họ Theo sát phía sau đám trước mặt Đấu khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển Nhóm người tiêu viêm chậm rãi tiến lên Nhưng mà không quá tiếp cận phía trước Mà dừng ở vị trí trung tâm thế này chính là lời nhận áp lực nhỏ nhất Trên bầu trời đội ngũ hình thành Một cái hình trận giống như mũi tên Mà ở phía trước nhất là hôn ngọc Cùng một đám người mặc hắc y Đội ngũ này nếu thực sự bộc phát ra thì chắc chắn sẽ cực kỳ khủng bố. đi, nhìn thấy trận thế đã thành hình hồn ngọc phía trước, lúc này vung tay lên, thân hình chuyển động sông lên dẫn đầu, mang theo tiếng gió rít chói tai bay thẳng phía thú triều bất tận kia. mà theo động tác của hắn, đám người phía sau cũng đã bám sát phía sau, những cái tiếng gió rít u u vang vọng cả mảnh trời nơi đây. rào, đội hình lớn như vậy, nên chỉ cách khoảng nghìn trượng đã không ít hung thú phát hiện lập tức những tiếng rít cào giận dữ chợt vang lên như sấm sét kèm theo đó là càng nhiều tiếng gầm của những hùng thú khác sát khoảng cách nhìn trượng chỉ trong nháy mắt đã qua một cái tiếng thét dài vang lên đấu khí kinh khủng bùng phát từ cơ thể hồn ngọc hùng thú trong vòng trăm trượng đều bị kinh khí kinh khủng kia chấn thành thịt nát mà lúc đó đội ngũ khổng lồ cũng là mạnh mẽ xông vào thú triều rầm rầm khoảng các đội ngũ va chạm vào túi chiều lực trùng kích kinh khủng cho bão phát ra từng luồng đấu khí cường hãn trào ra xung quanh hung thú trong vòng trăm rộng như là bị một cái cỗ lực lượng vô hình đánh phải phát ra những tiếng gào kinh thiên động địa rồi rơi rụng xuống mặt đất nhóm người tiêu viêm len lỏi giữa đội ngũ thi thoảng cũng phát ra công kích vào đám hung thú nhưng ánh mắt vẫn luồn quan sát tình hình xung quanh những hung thú bên ngoài túi chiều thực lực cũng không quá cường đại nên bọn họ mới có thể giết chết dễ dàng như vậy Nhưng khi xâm nhập vào sâu trong thú chiều chắc chắn sẽ xuất hiện không ít hung thú cường đại hơn ngắn chờ Đúng như những gì nhóm tiêu biêm suy nghĩ, khi đoàn người tiến vào sâu trong thú chiều khoảng trường nghìn trượng thì áp lực xung quanh đã tăng lên rõ ràng. Không ít hung thú có thực lực cường hẳn bắt đầu điên cuồng sông tới vì cái mùi máu kích thích. Điều này khiến cho sắc mặt không ít người trở nên ngưng trọng hẳn. Bành, huần nhi túy vùng tay phát ra vài đạo công kích đánh bay hung thú bên ai bên. Trên khuôn mặt nàng cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng nói. Hiện giờ đã xuất hiện hùng thú có thực lực đấu tông. Nếu tiếp tục xông vào chỉ sợ xuất hiện cả đấu tôn. Mà đến lúc đó, nếu mà cận chiến thì mọi người cũng nên cẩn thận nhiều hơn. Không nên để cho chúng cầm chân một khi lạc vào bên trong túi chiều thì kết quả không cần nói cũng biết. Nếu bị ẩm gật đầu, bây giờ bọn họ dường như đã bắt đầu từ từ xâm nhập vào trong trung tâm túi chiều. Đến khi đó thì xung quanh thậm chí là bầu trời đều là có vô số hung thú. Lúc đó bọn họ cũng không còn đường mà lùi nữa Chỉ còn cách tiếp tục tiến lên phía trước Cho đến khi vọt qua được thú chiều mới dừng lại thôi Nhìn qua khe hở Tiêu viêm cũng thấy được Giờ phút này đám hồn ngọc dường như đang ra sức công kích đám hung thú phía trước Từng mảng hung thú âm âm ngã xuống Mà đội ngũ càng lúc càng tiến sâu trong thú chiều Lúc này tựa hồ rất nhiều người đều tin tưởng là hồn ngọc đang làm hết phận sự cho đội ngũ Bất quá trong đám người đó hiển nhiên không có tiêu viêm Đội ngũ nhanh chóng tiến về phía trước Họ đi tới đâu thì máu và thi thể hung thú rơi tới đó Những con thú này hoàn toàn không có làm cho thú chiều kinh sợ mà càng lúc càng điên cuồng liều mạng nào tới đám người kia hơn. Tốc độ trùng kích này kéo dài thêm được 2.000 triệu rồi mới từ từ chậm lại. Giờ đây một số hung thú thực lực cường hãn đã có thể vọt tới phía trước đội ngũ giáo thủ cung quý cương giả. Mặc dù những hung thú này rất nhanh sẽ bị phần đông cường giả liên thụ diệt sát nhưng mà cục diện rõ ràng trở lên săn nan. Nếu giờ phút này mà đứng trên trời cao để quan sát mảnh bình nguyên thì sẽ thấy rõ ràng. Ở bốn phía đội ngũ càng ngày càng có vô số hung thú kéo đến đông nhiệt tiến gió Ẩm Ẩm Cục diện càng trở lúc Càng ngày khó khăn Thậm chí có lúc Có một đám cường xả hợp lực cùng nhau công kích một hung thú Nhưng cũng phải rất khó khăn mới có thể diệt nó Khi đám hồn ngọc ở phía trước giao chiến gần Người với hùng thú thì toàn bộ những người ở đây đều cảm nhận rõ ràng được tốc độ trùng kích đã ngưng trệ Mà lúc này hung thú bốn phương tám hướng cũng nhanh chóng ồ ạt đến điên cuồng Sau đó trận chiến tàn khốc cũng chính thức bùng nổ. Vành đủ loại hung thú hai mắt đỏ ngầu điên cuồng lao về phía đội ngũ, mặc dù hầu hết bị cường giả liên tục đánh chết, nhưng cũng có một số hung thú vô cùng cường hãn xông vào được bên trong, vậy nên đối hâm phó với đội ngũ đã bắt đầu xuất hiện nhiều thương vong. Những cái tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến tứ phương tám hướng. Đi mau. Đối mặt với áp lực cực lớn như vậy, hầu như trên mặt mọi người đều có chút tái nhợt vội vàng thôi động toàn bộ đội ngũ phía trước đẩy mạnh tiến công mà lúc này đây ánh mắt tiêu viêm lại quét về phía trước một lần hắn chợt phát hiện hồn ngọc cùng mấy cái tên cương giả hồn điện chẳng biết đã biến mất từ lúc nào Sau phút này những người ở phía trước không ngừng bị những cái người phía sau xô đẩy vào thú chiều mà những người này không lùi lại chỉ có thể vọt tới trước mà thôi nhìn cái đàn lũ lũ hùng thú mạnh mẽ trước mặt bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng liều mạng công kích. Nhưng khi bọn họ chém giết được một vài hùng thú Thì sẽ bị Tú Triều liên tục bất tận làm cho hào tổn đến sức cùng lực tiệt Cho đến lúc này bọn họ mới phát hiện ra đã không còn đường lui Tại trung tâm Tú Triều Trong mắt rất nhiều người đã xuất hiện điên cuồng liều mạng xông đến phía trước Bởi bọn họ biết đã không có cơ hội để mà lui về sau nữa Mà khi những cường giả phía trước ngã xuống Thì những người phía sau tiếp tục bị đẩy lên Cứ như thế cục diện điên cuồng này tiếp tục diễn ra một cách tuân hoàn Sau một lúc điên cuồng đến lúc này đã không cần ai tôi động những người ở đây đã ý thức được rằng nếu muốn sống chỉ có thể liều mạng vọt về phía trước vì chỉ có thể vượt qua thú chiều thì bọn họ mới có thể còn sống bởi vậy có không ít cường giả đã bị đẩy về phía trước trở thành vật hy sinh vì điều này càng tiến sâu vào bên trong thì những số lại càng nghĩ đến mức thê thảm không ít người đã mất đi lý trí mà cứ như vậy thì càng khiến cho đội ngũ rối loạn mất đi khống chế chỉ có đám người tiêu viêm cùng vài người còn tỉnh táo vẫn là duy trì tốc độ kìm hãm không cho bản thân bị cuốn vào cái vòng tuần hoàn này Nhìn tốc độ cò rút của đội ngũ, trên mặt mấy người tư viêm cũng trở đầy vẻ ngưng trọng, mặc dù cũng bị một số cường giả tá tới lục tinh thất tinh đấu tôn, nhưng mà giới tình thế liên tục bị vây giết đã từ từ kiệt sức, cuối cùng chống cự không lại được sự công kích của hung thú mà trở thành thức ăn cho chúng. Thư viêm đảo mắt nhìn qua đội ngũ đã thu nhỏ đi chừng 10 lần này, cuối cùng cũng phát hiện ra thân ảnh đám hồn ngọc phía sau đội ngũ, lúc này trên mặt của hắn vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười ấm áp, trong qua xung quanh lại là vô số máu tươi và thi thể nhọ đống bởi vì lụa cây này có vẻ vô cùng âm trầm khi tiêu viêm nhìn về phía hồn ngọc thì tay âm nhỏ nhẹ của hắn di chuyển đến tán khách gật đầu tiêu viêm cũng là chậm rãi thở ra một hơi quay đầu nhìn thi thể của người cho đến hung thú phía sau những người này là dùng hết thực lực của mình kết quả lại là mày áo cưới cho người khác tất cả bọn họ đều bị hồn ngọc lợi dụng khoanh thế đầu đội ngũ một đầu hung thú cả người ngầm đen như là hắc thiết đột nhiên xuất hiện nắm tay khổng lồ của nó phát ra lực đạo mạnh mẽ hung hăng đánh về vài đạo nhẫn ảnh phía trên đầu Những người này đã cạn kiệt đấu khí nên khi lực đạo mạnh mẽ kia chạm phải có hơn một lửa đã hóa thành thịt vụn. Vụt, khi đám người kia bị con hùng thú thực lực vô cùng cường hãn này chặn lại, đám hồn Ngọc đạp mạnh chân xuống mặt đất, thân hình nhanh như chớp, phóng ra khỏi đám người sổi lách qua khỏi cự thú, cùng lên. Thấy hồn Ngọc xuất cuộc cũng vứt bỏ mọi người tự mình rời đi, từ Viêm Hừ lạnh một tiếng, vùng tay lên thân hình tiên phong dữ dội lướt xa, phía sau hồn nhi cùng với mọi người nhanh chóng đuổi kịp, lúc lại đám Thiên Viêm động thân thì đội ngũ. Cũng có mấy đạo nhân ảnh ông Thới Bách Sa hiện nhiên bọn người kia cũng sớm nhìn ra âm mưu của hôn ngọc Trong các bọn họ cũng muốn lợi dụng những người khác để đến được nơi này mà thôi Sau khi những người này bỏ chạy thì bên trong đội ngũ còn khoảng hơn trăm người Nhưng trong chốc lát hùng thú xung quanh bỗng tăng vọt Chỉ để đánh tan đội hình liên hợp Những cái tiếng kêu thảm thiết không ngừng vàng vọng trên bầu trời chương 1409 đột phá đám người tiêu viêm dữ dội lướt qua không trung chỉ thấy bọn hắn chạy được mấy trăm trượng thì gặp phải đám người hồn ngọc từ đến cuối bọn chúng cũng không tiêu hao bao nhiêu đấu khí lại thêm thực lực của mỗi tên không kém lúc lảnh những người kia đã bị hùng thú tiêu diệt thì bọn họ đã sớm lùi về phía sau lên khôi phục trạng thái đương nhiên cực kỳ tốt ánh mắt tiêu viêm lướt qua đám người hồn ngọc rồi quay đầu nhìn về phía sau cách không xa phía sau bọn họ là đám thiên yêu hoàng tộc soi gã cửu phượng kiếp cầm đầu phía sau hắn phần đông cường giả yêu hoàng tộc gắt gao hộ vệ Trong những ngày này thì Tiêu Viêm cũng thấy được Phượng Thanh Nhi lúc này làng cũng đã tỉnh lại mặc dù dấu tay đỏ tươi vẫn còn in trên má nhưng ít ra cũng giữ được mạng. Khi Tiêu Viêm đang dò xét bất chợt Phượng Thanh Nhi nhìn về phía hắn bốn mắt nhìn nhau hàm răng chắn ngà của Phượng Thanh Nhi hung hăng cắn chặt lại nhưng lúc này đây nàng đã thu liễm hơn rất nhiều không dám biểu lộ hận ý trên mặt một cách trắng trợ như trước xem ra một cái tát lúc lẫy của Tiêu Viêm cũng là làm cho làng tỉnh đi rất nhiều đối với Phượng Thanh Nhi thì Tiêu Viêm lại không thấy lưu tâm nữa Mặc dù thực lực làng không kém nhưng mà thành tựu sau này tất có hạn Cũng chẳng phải tay hoạng mầm mà họa gì lớn Phía sau đám thiên hoàng tộc lại có thêm tiếp tục phải từ cái top 3 người đuổi kịp Bọn người này thực lực cũng không tâm thường Hơn nữa bộ giá nhìn có vẻ khá chỉnh tề Rõ ràng là khá hiểu biết rõ về thứ chiều Bởi vậy nên cũng không bị hào tổn bao nhiêu đố khí Hiện giờ vẫn còn đang bên trong thú chiều Không chừng phía trước còn có hung thú mạnh mẽ hơn nữa Tiêu bìm ngẩng đầu phía cuối bình nguyên hắc ám Dường như thú triều ở đây đã thừa thất hơn rất nhiều Có lẽ đây là điểm cuối rồi Nhưng nói không chừng Nơi này sẽ có một số hung thú thực lực mạnh mẽ Rất có đối phó Đoạn đường vừa rồi số hung thú họ thấy Không ít nhưng vẫn chưa có một con nào Mạnh hơn ngũ tinh đấu tôn Rào khi tiêu bìm đang trầm tư suy nghĩ Thì nhiều tiếng giống thô bạo lại vang vọng Xung quanh một lần nữa Trở hắn cảm giác được một cái áp lực bao trùm lên không xa nơi đây. Đám người phía sau đã bị giải quyết hết rồi sao Tiêu viêm chậm mặt Ở trong đó ít nhất có hơn 10 cường giả đấu tôn Nhưng với số lượng kinh khủng của Tứ Chiều Thì cho dù bọn họ có đông gấp 2 gấp 3 lần Thì cũng giống như là châu chấu đá xe mà thôi Bị giết chết lúc nào thì hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian Nhưng điều làm cho tiêu viêm cảm thấy lo lắng là Tại sao lại nhanh như vậy Các vị đều cẩn thận một chút Bảo trì trận hình lúc trước Thanh Dương Huynh Ta và người cùng nhau tiêm vào mở đường Tiêu viêm chậm giọng nói tiêu viêm thở mạnh một hơi thân hình vọt về trên đầu đội ngũ cục diện bây giờ một khi những hung thú kia đã truy đuổi tới từ phía sau thì áp lực sẽ khiến lớn hơn rất nhiều bởi vậy phải tăng thêm tốc độ trùng kích được cổ thanh dương cũng hiểu được tình cảnh hiện tại hắn gật gật đầu chuyển động thân hình xuất hiện bên cạnh tiêu viêm những người còn lại thì xếp hình tam giác người có thực lực yếu nhất xếp vào chính giữa những người còn lại luân phiền trách sang bên ngoài cứ như vậy mới thể Hình thành được thế bảo hộ Được tất cả mọi người Thú chiều đến rồi Mọi người cẩn thận Những cái cặp mắt đỏ ngầu và hơi thở ồ ồ Bắt đầu xuất hiện xung quanh từ bìm quắt lạnh một tiếng Tốc độ đột nhiên bạo tăng Một cái đôi cánh hỏa diễm mọc ra sau lưng Sị hỏa cũng là bùng phát từ cơ thể Trong tiếng long ngâm Một cái con hỏa long khổng lồ Dài chừng trăm trượng vẫy vùng trong hư không Lòng vĩ của nó vùng mạnh trực tiếp Đánh nát mấy cái con hung thú đang lao tới Phien hải ấn cổ thanh dương cũng là phát động công kích nhanh như chớp hơn trăm đạo trưởng ấn lặng lẽ xuất hiện trực tiếp tiêu diệt toàn bộ hùng thú gần đó cùng lúc đó phía sau đám người huân nhi thay lân vần vận tiểu ít tiên cũng mà không hẹn mà cùng ra tay đấu khí mành mông tràn ngập không gian hùng hăng tiêu diệt hung thú trong phạm vi trăm trượng lúc ra tay thì tốc độ của nhóm người cũng là không hề giảm đi chút nào trong chớp mắt tiêm thêm vài trăm trượng thực lực bọn họ đều khá mạnh. Chỉ cần không gặp phải hung thú quá mức cường đại, ngăn trở thì sẽ thông qua thuận lợi. Chỉ có điều tiêu hào khá lớn mà thôi, nhưng các loại tiêu hào này lại chẳng bao nhiêu khó khăn cho việc tiêu viêm. Hắn còn một mớ đan dược khôi phục đấu khí nên cũng không quá lo lắng về việc này. Những cái kia cũng nhanh chân thật. Vừa duy trì tốc độ ánh mắt tiêu viêm vừa cảnh sát nhìn đám hồn ngọc vào thời điểm này, đám người kia rốt cuộc xuất ra thực lực chân chính. Trong vòng trăm trượng không có bất kỳ một con hung thú nào có thể tới gần. Đấu khí đáng sợ tựa như thủy chiều tràn ngập cả một vùng diệt sát tất cả hung thú có ý đồ tới gần Còn xa lắm không? Tiêu viêm điều khiển Họa long trên đầu Dọn dẹp hung thú phía trước Trong miệng trầm trọng Giọng hỏi Mặc dù bọn họ có thể kiên trì khá lâu lửa Nhưng cứ dựa vào cái tiêu hào đấu khí như vậy cũng không phải là cách hay Chúng ta đã tiến vào rất sâu rồi Dựa theo tốc độ thì trong lửa giờ nữa có thể vượt qua được túi chiều đương nhiên Đó là nếu không gặp phải hung thú quá cường hãn nơi này ngay cả bọn bụi cũng chưa từng đến nên chỉ có thể dựa vào một ít tin tức trong tộc mà phỏng đoán thôi. phần nhì nói nhanh nửa canh giờ ngay được vẫn còn lâu như vậy mới có thể vượt qua được tú chiều. Tiêu viêm cũng trầm tư tú chiều quả nhiên không phải tầm thường người bình thường rất khó vượt qua. nếu lúc trước không phải đội ngũ kia dùng cách liều mạng để trung kích thì bọn họ cũng rất khó xông qua được tú chiều. màu tăng tốc độ đừng để cho tú chiều vây hãm Tiêu viêm quát nhẹ một tiếng cường độ công kích và tốc độ tăng thêm rất nhiều mọi người Cũng là khá ăn ý Thì tiêu biềm gia tốc thì đều nhanh chóng đuổi kịp Sau đó không ngừng bạo phát ra những công kích mạnh mẽ dọn dẹp hùng thú xung quanh Toàn người bọn họ Tuy nhiên số ít ỏi Nếu là đặt sữa thú chiều Thì có khi còn nhỏ hơn cả kiến Nhưng mỗi người trong nhóm đều là có thực lực mạnh mẽ thế nữa bọn họ lại hợp tác thực sự Không ngờ Vực lẫn nhau như đám người kia Lên tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả liên minh kia một chút Bên trong thú chiều khổng lồ Mấy người này đều giống như một đám kiến đang đi ngược gió, bất cứ lúc nào cũng có thể thổi bay Nhưng bọn họ thủy trùng vẫn chống chọi được, hơn nữa tốc độ di chuyển lại không hề chậm Tất cả nhanh chóng tiến về điểm cuối của thú chiều Bành, tiêu bệnh xuất trưởng đánh nát một đầu hung thú lao tới trước mặt hắn Sau đó lấy tốc độ như tiềm điện đẩy lùi một đầu hung thú bên trái cổ thanh dương Phần nhì phía sau nhanh chóng ra đây giết chết nó Đa tạ, một trưởng đẩy lùi vài con hung thú trước mặt Cổ Thanh Dương cũng không quay đầu lại Trang miệng nói rất nhanh một câu cảm ơn Lúc lại trên trán đã lấm tấm không ít mồ hôi Tiêu hào đấu khí trong thời gian dài như vậy Cũng là một cánh nặng khá lớn Thêm nữa, càng tiến vào sâu bên trong Thực lực hung thú xung quanh càng mạnh Tới hiện tại, mặc dù đám người tiêu viêm Cổ Thanh Dương cùng ra tay cùng kích nhiều lần Mất thể giết chết một con hung thú Như vậy khiến cho tốc độ mọi người chậm lên rất nhiều Tiếp tục thế này Thì dù có đang dựng Trợ giúp cũng không thể chống đỡ được lâu. Tiêu viêm cũng thở mạnh một hơi trầm giọng nói, không thấy đám người Hồn Ngọc đâu nữa. Ánh mắt huân nhi đảo quanh phía trước đột nhiên nói, bọn chúng đã vượt qua rồi. Cổ Thanh Dương cả kinh nói, hừ, nghe vậy. Trong mắt Tiêu viêm thoáng hiện lên kinh ngạc, chợt trên mặt hiện lên vẻ vui sướng. Cuối cùng cũng đến cuối thú chiều rồi, mau lên, mọi người cùng nhau tăng tốc. Tiêu viêm vùng tay lên tinh thần cũng trở lên phấn chấn hơn rất nhiều. Bốn lúc nãy công kích đã chậm, giờ lại trở lên càng không ngãn. Và đạo trưởng ấn tràn ngập hỏa diễm bắn mạnh ra vai đầu yêu thú hình thể khổng lồ thực lực cơ hội đã đạt đến cựu tinh đấu tôn nhưng cũng không dám đối chọi với dị hỏa vội vàng bỏ chạy nhưng cơ hội đó thân hình tiêu viêm chợt xoẹt qua phía sau hắn mấy cái người huân nhi cũng nhanh chóng theo kịp mắt thấy sắp thoát khỏi thú chiều đám tiêu viêm cũng nhanh chóng gia tăng tốc độ đầu khí trong cơ thể bộc phát chưa để những cái con hung thú xung quanh đều bị đánh văng phanh đầu khí trong cơ thể tiêu viêm ngừng tụ thành một cái con hỏa long như lúc nãy sau đó trực tiếp quanh kích lên người một con hung thú có thân hình khổng lồ cao chừng trăm trượng lực đạo mạnh mẽ. Làm cho thân thể của nó thêm vài lỗ máu, thân thể đổ âm xuống đám người Tiêu Viêm cũng thừa cơ hội này mà phóng ra ngoài. Thân hình lướt đi, bàn chân chợt đạp mạnh xuống đất, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm liền vận chuyển theo vạn xạ tự nhiên. Nhưng làm cho hắn kinh ngạc chính là lúc này đây, xung quanh cư nhiên không còn hung thú nào đánh tới nữa. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua chợt phát hiện xung quanh không còn bóng dáng hung thú nào. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó chừng 10 trượng có vô số hung thú đang hung hăng nhìn bọn hắn điên cuồng gầm thét nhưng có không biết tại sao chúng nó lại không dám tiến đến ra ngoài rồi sao nhìn đám hung thú giống giận nhưng vẫn không dám lao đến bọn người tiêu viêm cũng cảm thấy sững sờ nhưng không khỏi thở vào nhẹ nhõm đang lúc mọi người xả hơi thì một quan của tiêu viêm lại nhìn phía xa ở tận sâu trong ức chừng ngàn trượng một góc cổ thụ cực kỳ khổng lồ đang đứng cô độc đứng sừng sững trên mảnh bình nguyên hắc ám một luồng thanh khí tỏa ra từ trên cổ thụ cũng có khi biến ảo thành đủ các loại hình dạng có vẻ cực kỳ thần bí khó đoán Đây là bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết sau Nhìn cái cây cổ thụ tràn đầy khí thức cổ xưa Từ phía xa trái tim tiêu viêm cũng là đập mạnh hẳn lên